Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngư Chương 793 Trứng đảo nơi Âm âm ẩm Đinh nhạc trên người xuất hiện Chín đảo ấm ánh tiên hoàn Chặn lại rồi kích đánh vào Người hỗn độn thiên phong Tùy theo đinh nhạc lần thứ hai gầm lên Nổi gân xanh Tinh lực cuồn cuộn rút cuộc Phịch một tiếng Hốn độn đều là vì thế mà chấn động Đà loa uyên bị hắn rút ra Khu vực này hốn độn triệt để nổ tung Vô biên bão táp bao phủ mà lên Kinh thiên động địa Đinh nhạc ánh mắt đều là đâm sáng soi sáng hốn độn Phong thái vô hạn Hắn dĩ nhiên đem một tòa chỗ chết cho rút ra Coi là thật là thần lực vô cùng Hơn nữa nhìn tình huống Đinh nhạc còn muốn đưa cách này đà loa uyên cho mang đi Hắn thật sự mang đi Đầy đủ một năm sau Đinh nhạc mới về hồng hoang thiên địa Hồng hoang thiên địa Mấy năm trôi qua Hồng hoang thiên địa càng thêm hưng Thịnh Cường giả xuất hiện lớp lớp Khí vẫn cường thỉnh Thiên đảo diễn biến càng ngày càng thần bí khó có thể dự đoán Tuy rằng không biết bàn cổ Đại Đạo Tôn lúc nào sẽ chứng đạo Nhưng hồng hoang thiên địa mọi người đều là càng ngày càng có lòng tin Bất quá bởi cùng vô biên hốn độn liên tiếp càng ngày càng mật thiết Hồng hoang thiên địa sở tại khu vực thời gian cũng là có chút biến hóa Bây giờ gần như diễn biến thành hốn độn một ngày hồng hoang một năm Hơn nữa còn ở biến hóa Phỏng chừng không bao lâu nữa về thời gian sẽ cùng vô biên hốn độn đồng bộ Tựa hộ Ngoại trừ hồng hoang thiên đạo ở Hồng hoang thiên địa một ít tu luyện hoàn cảnh cũng là càng ngày càng xu hướng với cùng vô biên hốn độn gần đủ rồi Hồng hoang thiên đạo biến hóa càng ngày càng thâm ảo Bất quá này trong mấy năm hồng hoang thiên địa mọi người ở trong hốn độn cũng không phải rất dễ chịu Ngũ Đại Thần Quốc càng ngày càng cảm giác đến từ hồng hoang thiên địa uy hiếp Thêm cách chức không biết tung tiết đinh nhạt Ngũ Đại Thần Quốc dĩ nhiên có chút ngồi lập cảm giác bất an Không chỉ có là ở trong hốn đồn Cho dù là ở phía trên chiến trường kia Hồng hoang thiên địa cũng là càng ngày càng bước đi liên tục khó khăn Khuyết thiếu cường giả cấp cao nhất chống đỡ Cho dù hồng hoang thiên địa chân đảo bá chủ cũng không có thiếu, nhưng vẫn là một cây làm chẳng lên non. Đặc biệt tiểu không mấy người này, đều là tao ngộ mấy lần mai phục xếp, ngàn cân treo sợi tóc. Ở điểm này, thần Tôn Sơn cũng là không được bao nhiêu. Cũng may nhiều năm qua đi, cùng ma tộc đại chiến cũng là chậm rãi ôn hòa đi, hơn 10 năm hạ xuống. Ma tộc vẫn lạc ma vương đều là làm người ta giật mình. Hốn độn một ít thiên kêu kinh tài tuyệt diễm. Đặc biệt ở thiên kiêu bảng suốt thế sau. cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Như hôm nay kêu bảng. Chân đảo bảng đế nhất tên là thiên vũ thần quốc tiểu hoàng tử. Tiểu hoàng tử thiên chiến thể đại viên mãn. Thất phẩm chứng đạo Trước kia hắn bị đinh nhạc ép ngủ đông 10 năm. Mà ở gần nhất mấy năm qua Tiểu hoàng tử là triệt để quật khởi Thiên chiến thể sức chiến đấu vô cùng Độc bá thiên kiêu bản Nhưng thiên tư càng thêm kinh Người hồng sinh đảo đều là chỉ có thể xếp hàng thứ hai Lúc trước cái kia 10 năm Đinh nhạc không chỉ có là lực ép tiểu hoàng tử Hơn nữa còn đè lên cùng thời kỳ tất cả mọi người Hắn một người ánh sáng quá mức trói mắt Nhưng rất nhiều người đều là không thể không ngủ đông Mà đinh nhạc vừa rời đi Rất nhiều người đều là bạo phát Thiên chiến thể Hốn nguyên tiên thể Cửu chuyển ngọc tiên tri thể Các loại tài cao ngất trời đều là hào quang diệu thế Lóng lánh thế gian Hiện ra một loại huy hoàng đại thế tri tượng Trăm tàu tranh lưu Tranh nhau kho sắc Đại chiến càng ngày càng bằng phẳng Đại quân đều là tiến vào đối lập trạng thái Phía trên chiến trường Đã bị trở thành hỗn độn thiên kiêu hạng người tranh nhau khoe sắc nơi Thấy điểm này Hồng hoang thiên địa rất nhiều người đều là rút đi chiến trường Cùng với ở đây bị ngũ đại thần quốc càn tay Còn không bằng về hồng hoang thiên địa Đinh Nhạc trở về Thanh ngưu đại tôn trước tiên chính là cảm ứng Khổng lồ ngưu nhãn sáng ngời Lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc Đinh nhạc Dĩ nhiên nhường hắn đều có một ít nhìn không thấu địa phương Lúc nào có thể chứng đạo Hồng hoang thiên địa mọi người đều là quan tâm cái vấn đề này Vô địch vương giả con đường là khó đi Đinh nhạc cũng nên đi gần đủ rồi đi Không nữa chứng đạo Đều có chút khiến người ta tuyệt vọng Đinh nhạc đi vô địch vương giả chi đạo ngũ đại thần quốc lúc trước cũng đều là đã tra xét Có thán phục Cũng có cười gần Tin tức truyền ra Toàn bộ vô biên hốn đổn đều là khiếp sợ tột đỉnh Đời này dĩ nhiên có người đi vô địch vương giả con đường Cái này cần là bao lớn súng khí cùng quyết đoán a Lần này Những kia bị Đinh Nhạc đè ớt đến mấy năm các thiên tài cũng đều là có chút yên tâm thoải mái Thua không tính toán Nhưng chân chính có thể tin tưởng Đinh Nhạc có thể thành công người nhưng là không nhiều bởi vì quá khó Bất cứ lúc nào Đinh Nhạc cười nói Làm cho tất cả mọi người đều là hoan hô nhảy nhót Nếu như Đinh Nhạc chứng đạo Cái kia hồng hoang thiên địa đứng đầu nhất sức chiến đấu chính là hẳn là có Coi như trong khoảng thời gian ngắn không sánh được thần quốc giám quốc thân vương như vậy cường giả đỉnh cao Nhưng thiên Vũ thần quốc thần quyền vương như vậy bốn kiếp bá chủ Vẫn còn có chút nắm đối phó Mèo dĩ nhiên thật sự nhường tiểu tử ngươi cho thành công rồi Tiểu bạch miêu sắc cũng là hiếm thấy thán phục một thoáng Trước kia tin tưởng là tin tưởng, nhưng thật sự muốn chứng đạo, mới có thể lính hội loại kia khiếp sợ. Đây là chứng kiến một vị vô địch vương giả sinh ra. À, mọi người đều là có chút không kịp đợi, muốn cho Đinh Nhạc lập tức chứng đạo. Bất quá Đinh Nhạc nhưng là lắc đầu, nói rằng, không thể ở hồng hoang thiên địa chứng đạo. Ta muốn chứng đạo sẽ có đại kiếp nạn hạ xuống. Đối với hồng hoang thiên địa có ảnh hưởng Nơi đó chuẩn bị đi nơi nào chứng đạo Dương Ngọc cũng ở không khỏi hỏi Vô biên hốn đồn hải Đinh nhạc nói rằng Mọi người hiểu rõ Ở vô biên hốn đồn hải Đinh nhạc là chiếm cứ một ít địa lợi Hơn nữa ở mảnh này vùng cấm bên trong Ngũ Đại Thần Quốc cũng không thể thâm nhập trong đó gây sự với đinh nhạc Thiên vi thiếu quân lúc này nhưng là trầm ngâm một chút Nói rằng Ta đưa ngươi đi Vừa vặn Ta cũng nên đi chỗ đó tu luyện một chút Thiên vi thiếu quân nói tu luyện đại đạo cùng vô biên hốn đồn hải có chút kết hợp lại Trước kia thiên vi thiếu quân vẫn luôn chưa từng đi Lần này Xem ra là muốn tìm chút cơ duyên Được Đinh nhạc gật đầu Lão ngưu hộ tống các ngươi Thanh ngưu đại tôn truyền âm mà tới Lấy ngũ đại thần quốc thủ đoạn Đinh nhạc này vừa lộ diện tự nhiên là bãi lộ hành tung Mà hắn hiện tại chỉ cần vừa ra đi Phỏng chừng xe ngộ chặn dít Thanh ngưu đại tôn hộ tống cũng có thể bảo đảm an toàn Bất quá đinh nhạc nhưng là lắc lắc đầu Từ chối Nói rằng Đại Tôn yên tâm, lần này, chỉ cần có người dám ra tay, vậy bọn họ là có thể không cần trở lại. Mọi người tuy rằng không biết Đinh Nhạc lại có thủ đoạn gì, nhưng thấy Đinh Nhạc hết sức tự tin, dĩ nhiên là không có gì nhỉ. Ra ra cẩn thận, Tiểu Tôn Tử Đinh Sương nói rằng, hắn đã lớn lên, thành một vị cu te thiếu niên. Hết sức anh tuấn Tướng Mạo cùng Đinh Long có chút tương tự Bây giờ ở trong hốn đổn cũng là có xanh thanh Cùng cái kia nhân vương thể viêm linh được gọi là nhân tộc song kêu Đinh nhạc lại đang hồng hoang thiên địa ở lại mấy ngày Hưởng thụ một phen niềm hạnh phúc gia đình Giáo dục giáo dục đệ tử Tôn tử Thả lỏng một thoáng tâm tình Tuy rằng cho tới nay đều có Sơn Thủy phân thân làm bạn người nhà, nhưng phân thân chính là phân thân, trung quy có chút không giống. Ở một trận, Đinh Nhạc cùng Thiên Vi Thiếu Quân hẹn ước thời gian, hai người chính là động thân rời đi hồng hoang thiên địa, trực tiếp vượt qua hư không, chưa xong còn tiếp.